Từ từ đi tới trước mặt cảnh kỳ mỉm cười thỉnh an, định quốc vương phi diệp ly cung nghênh thánh giá. Mặt cảnh kỳ sững sốt, ánh mắt phức tạp đánh giá nữ tự áo trắng đen quỳ gối trước mặt. Trên mặt trong chút lát đã thay đổi. Vui mừng cười nói định quốc vương phi bình an vô sự thật là quá tốt rồi. Như vậy trầm cũng dễ dàng ăn nói với định vương.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 Thề hộ vệ vương phi chu toàn ngoài cửa lớn, đám thủ vệ cũng cùng cao giọng hô lên. sắc mặt mặt cảnh kỳ trầm xuống. Hé ra nụ cười có chút cứng nhắc định vương phủ trên dưới trung can nghĩa đảm. Vương phi và định vương thật là có phúc khí. Truyền ý chỉ của trẩm tối nay tất cả thị vệ định quốc vương phủ đều ban thưởng 12 hoàng kiên. Diệp Ly cười nói đa tạ ân điển của Hoàng thượng, mời Hoàng thượng vào bên trong. Mặt cảnh kỳ thật muốn cất bước đi vào, nhưng thấy trong đại môn mơ hồ rỉ ra vết máu. Gió sớm hiên hiên thổi qua, phía trong đại môn mùi máu tươi đậm hơn cả bên ngoài. Chỉ thế thôi cũng có thể tưởng tượng ra chiều nay trong định vương phủ chém dết kịch liệt thế nào. Thần sắc mặt cảnh kỳ cứng đờ. Người nói hôm nay định vương không có trong phủ. Trẩm và các đại thần cũng muốn tiến vào nhưng hôm nay vương phi bị kinh sợ tốt nhất nên cố gắng nghỉ ngơi điều dưỡng một phen. Trở về chậm để hoàng hậu phái mấy người y tới trị liệu cho vương phi. chậm trước hết phải hồi cung rồi, một lát nữa cũng đến lúc lâm kiều. Diệp Ly gật đầu cung kính nói đã như vậy.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 thở bẩm vương phi tất cả ám cọc và nhân sĩ khả nghi trong kinh thành cũng đều nằm trong lòng bàn tay ám vệ người phản kháng 36 người đã giết mặt hoa trầm giọng bẩm báo tần phong xuôi tay đứng thẳng nhiên nói tất cả thức khách tiến vào định quốc vương phủ giết không tha mặt hoa ngẫm đầu nhìn tần phong không nói gì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 Bắt sống bảy người Xin vương phi ra chỉ thị Diệp Ly vuốt vuốt mi tâm nói bắt nhiều người như vậy Vương Phủ nhất định là giam không hết Tần Phong trác tỉnh các ngươi sớm chọn lựa trước Nếu không có gì dùng tới thì đưa đến đại lý tự đi Tần Phong và trác tỉnh song song gật đầu Xoay người đi ra cửa Phượng Chi Giao nhìn một chút mọi người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 Từ hồng ngạn nhớ nhíu mày, hỏi một hình thương chính là thứ tử hầu phủ một dương kia sao? Mặt tổng quản cười nói không sai Mặc dù rất ít người biết ra thế một hình thương, nhưng trong kinh thành vẫn có mấy nhà biết đến Hắn là trưởng tử của một dương hầu, hiện tại là đại ca của thế tử một dương hầu Trương Khởi Lan và Tôn Diễm lại ngẩn ra Bọn họ chỉ biết đến danh tiếng cao thủ đệ nhất Mục Kền Thương Còn không biết hắn có thân thế như vậy Nhưng một Dương hầu hơn 30 tuổi mới có con trai độc nhất Mục Dương này Nếu lại nói có một nhi tử Mục Kền Thương lớn như vậy cũng khó tin Chẳng qua là trong chuyện này Mỗi nhà giàu đều có bí mật không phải ngoại nhân nào cũng biết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 Vậy sau này mạc tướng có thể thỉnh cầu vương ra phân phối như vậy một đội nhân mãi cho mặt gia quân hay không? Có sự gia nhập của bọn họ, bất kể là làm gì cũng dễ dàng hơn nhiều lắm Diệp Ly khẽ nhất đôi mi thanh tú, nhìn Trương Khởi Lan đầy mặt hương phấn cùng với thần sắc mừng như điên Không nghĩ tới Trương Khởi Lan nhìn qua tự hồ như một thất phu lỗ mãn nhanh mồm nhanh miệng Nhưng đối với chiến trường và binh lính thì tố chức cũng hết sức nhạy cảm Diệp Ly cũng không đã kết tâm tình của hắn Cười nhạt nói chờ vương gia trở lại thì trương tướng quân có thể nói chuyện với vương gia một chút Có Phượng Chi Giao gia nhập đội ngũ tra tấn thì đối với nhóm thích khách này tra hỏi tiến triển cũng thật nhanh Dĩ nhiên lần này bắt được số lượng đông đảo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 Sau khi xem xong Diệp Ly cũng nhịn không được cười khổ. Nhiều năm như vậy, định quốc vương phủ quả nhiên đã thành cái đức cho mọi người nhắm vào. Mà người trong thiên hạ đều hận không thể đánh cho thống khoái. Có điều trải qua lần này về sau cũng sẽ không còn bao nhiêu người dám đem chú ý đánh tới định quốc vương phủ nữa. Diệp Ly nghiêng tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh sáng rực rỡ trong hoa viên vẫn là muôn hoa đua thắm khoai hồng Mặc dù mới qua có hai ngày, nhưng cũng không còn thấy vết tiết máu tanh cùng cảnh tượng kinh khủng mấy ngày trước đây Khởi bẩm Vương Phi, một tình thương muốn gặp Vương Phi Diệp Ly để hồ sơ trên tay xuống, nhướng mày cười nói mới ba ngày mà hắn đã chịu không nổi rồi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 Hắn đã từ thiết khách áo đen đêm đó sát khí bước người biến thành một tù nhân đầu tóc xúc xếp mặt mũi tiều tuội. Nhìn đôi mắt không có chút sinh khí cùng với ánh sáng, Diệp Ly thở dài trong lòng, một kền thương quả thật đã già. Lui ra đi! Diệp Ly nói với Tần Phong đi theo cạnh một kền thương.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 Một tiên sinh vốn nên thừa nhận thân phận khác của ta Ta là định quốc vương phi Chỉ bằng điều cái này cũng đủ để cho bọn họ phải nghe theo hiệu lệnh của ta Một kền thương lắc đầu nói định quốc vương phi Có thể huy động được hắc vân kỵ và mặt gia quân Định quốc vương phi trong lịch sử đại sở cũng không thấy nhiều Diệp Ly mém môi cười một tiếng nói một tiên sinh khen lầm rồi Ngươi thì biết cái gì một kền thương trực tiếp hỏi lại Diệp Ly cũng không khách khiết hỏi ngược lại một tiên sinh muốn nói gì Thần sắc một kền thương hờ hững trầm mặt hồi lâu mới hỏi nói vậy Vương Phi đã biết thân phận của tại hạ Diệp Ly cười dài nhìn nam nhân trước mắt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 Diệp Ly có chút thương hại nhìn hắn thản nhiên nói một tiên sinh cần gì phải như thế. Nếu ngươi muốn thoát khỏi những chuyện này cũng không phải không thể. Bằng vào bản lĩnh của tiên sinh, rời khỏi sở kinh từ đó còn không phải là trời cao mặt chim bay hay sao? Đáy mắt một kình thương hiện lên một ti mờ mịt cùng với Bi. Lắc đầu nói nếu muốn rời đi. Tại hạ tự mình có thể làm được Không phải sao tiên sinh đã quyết định Diệp Ly xác nhận nói Một kền thương kiên định gật đầu Diệp Ly nhẹ nhàng gật dơn Dơn Quy Quy Ai Quy Quy U Nương ờ. Ờ. Ờ. Đã như vậy Một tiên sinh trước hết xin để cho bạn Phi xem một chút rốt cuộc ngươi có cái gì để trao đổi Một kình thương nói nhất định sẽ làm cho Vương Phi hài lòng Các bạn đang nghe truyện tại truyện